ta sống không ốm đau Vui thay chúng ta sống Không rộn giữa rộn ràng Giữa những người rộn ràng Ta sống không rộn ràng Vui thay chúng ta sống Không gì gọi của ta Ta sẽ hưởng hỷ lạc Như chư thiên quang âm Chiến thắng sinh thù oán Thất bại chịu khổ đau Sống tịch tịnh an lạc Bỏ sau mọi thắng bại Lửa nào sánh lửa tham Ác nào bằng sân hận Khổ nào sánh khổ ẩn Lạc nào bằng tịnh lạc Đói khát bệnh tối thượng Các hành khổ tối thượng Hiểu chân thực như vậy Niết bàn lạc tối thượng Không bệnh lợi tối thượng Biết đủ Tiền tối thượng, thành tín đối với nhau, là bà con tối thượng, niết bàn lạc tối thượng. Đã nếm vị độc cư, được hưởng vị nhàn tịnh, không sợ hãi, không ác, nếm được vị pháp hỷ. Lành thay thấy thánh nhân Sống chung thường hưởng lạc Không thấy những người ngu Thường thường được an lạc Sống chung với người ngu Lâu dài bị lo buồn Khổ thay gần người ngu Như thường sống kẻ thù vui thay gần người trí như chung sống bà con do vậy bậc hiền sĩ trí tuệ bậc nghe nhiều Tr giới bậc tự chế thánh nhân hãy gần gũi thân cậniệ nhân trí giả ấy như chăng theo đường sau à